Thanh Mai xin gửi lời chào thân mến đến tất cả quý vị khán thính giả. Trong khung sở phát sóng quen thuộc hôm nay, chúng tôi trân trọng đem đến cho tất cả các bạn tập 8 của bộ truyện Rất Hay Có Tên Lạc lối bên em của tác giả Việt Nga. Ngay sau đây mời các bạn cùng lắng nghe tập 8 của bộ truyện này nhé. Để có thể đón nghe tập truyện mới tiếp theo, các bạn hãy nhớ đăng ký kênh MC Thanh Mai và nhấn vào chuông thông báo, cũng như like và chia sẻ. Để mọi người cùng nghe chuyện nhé. Cảm ơn các bạn. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Thảo Vy lúc này mới bớt sợ. Hồi nãy tuy có hơi hoảng, nhưng cô đã nhanh trí bật ngay chức năng ghi âm của điện thoại. Đến bây giờ cô mới cầm máy lên và nói. Tôi không ngờ anh khốn nạn như vậy, anh tính sai mấy tên này đưa tôi đến đây để làm nhục tôi phải không? Cũng may tôi không mở mắt mà lấy anh đấy, không thì giờ người chịu nhục đã là tôi rồi. Đoạn cô quay sang thắng bảo, anh chốt cửa lại dùm em đi, em muốn cho mọi người biết được bộ mặt thật của anh ta. Nói rồi cô bấm stop video và gọi ngay cho bố. Alo, là con đây bố ạ, bố bảo anh Trung chờ đến nhà nghỉ thái dương ngay bố nhé. Còn có việc này muốn nói cho bố biết, nhanh lên bố nhé. Hiển tái mặt, hắn không ngờ sự việc lại quay ngoắt 180 độ thế này. Định thoái lui, nhưng đứng tấn ở cửa là thắng. Mà hai tên đàn em của hắn thì đang mặt xanh như tàu lá chuối như vậy. Thì làm ăn gì? Hiển đánh bài ngựa. Tôi thua rồi, được chưa? Khỏi cần phải gọi người làm chứng ra làm gì. Mở cửa cho tôi ra là được. Việc này coi như dừng lại ở đây. Chúng ta từ nay nước sông không phạm nước giếng. Không dễ như vậy đâu. Anh đã làm cho tôi rất nhiều fan khổ sở. Giờ tôi cũng chỉ dùng chiêu của anh để chơi lại anh thôi. Mới có chút xíu nào đã thấm gì. Hiển tím mặt, hắn không ngờ lại bị lật ngược thế cờ như vậy. Bất xác hắn chửi thầm trong bụng. Con đàn bà khốn kiếp. Coi như tao thua mày. Rồi mày hãy chống mắt lên mà coi nhé. chê bố mày để đâm đầu vào một thằng tù thì đời mày cũng tàm tối mà thôi. Bố sẽ để yên xem chúng mày sống thế nào, con chó. Chỉ tầm 10 phút sau, điện thoại của Thảo Vi đổ chuông. Chưa cần nhìn cô đã đoán đó là bố mình, nhưng lần này lại là anh trai. Vừa bấm nghe, anh Trung đã cất giọng lo lắng. Anh và bố đang ở cổng nhà nghỉ Thái Dương. Em đang ở đâu vậy? Anh lên phòng 304 đi, em đang ở trên đó. Một lát sau có tiếng gõ cửa, Thảo Vi đưa mắt cho Thắng Anh từ từ mở cửa ra Hai tên đảng em đang định lao ra tẩu thoát Thì bị Thắng nhanh tay lôi lại và đẩy vào trong Ông Hoàn và Trung đi vào Cả hai đều mắt tròn mắt dẹt khi thấy cảnh này Thảo Vi giờ mới lên tiếng Có bố và anh trai tôi ở đây rồi Anh nói gì đi chứ Ông Hoàn chả hiểu mô tê gì liền đưa mắt sang hiền ra ý hỏi Nhưng giờ thì mồm hắn như ngậm hột thị Nào có nói được gì Thảo Vy giơ ngay cái điện thoại ra trước mặt Và bật máy ghi âm lên Từng lời nói của bọn đàn em và Hiển Phát ra rõ một một trong máy Tiếng hét hốt hoảng của Thảo Vi Rồi tiếng thắng kèm âm thanh đấm đá ủm ụp Tất cả đều không sót một chi tiết nào Hiển mặt từ tái chuyển sang đỏ tía tai Hai tiền kia thì cúi gặm mặt không dám nhìn lên Thảo Vi không nhịn được mà nói nhiều quát. Đấy, bố và anh Trung thấy chưa? Chính cái người mà bố tưởng tốt và luôn muốn gả con cho gã thì lại chính là một tên sở khanh tiểu nhân bị ổi thế này đây. Hắn đã sai đàn em chặn đường bắt cóc con đến đây để làm nhục. Hắn còn chuẩn bị cả máy quay để sẵn sàng tu những thước phim đen lên mạng. Ngừng một lát vì tức giận, cô lại nói tiếp. Nhưng may cho con là anh Thắng đã xuất hiện đúng lúc. Không thì bây giờ con đã là mùi ngon cho con quỷ đổ lốt người này rồi. Anh còn gì để nói nữa không? Từ nãy khi nghe xong đoạn ghi âm, ông Hoàng đã giận đến cực điểm. này nghe con gái nói, thì ông tức khí đi đến sơ tay lên và cho hiển hai cái tát như trời giáng rồi hét lên. Uổng công tôi đã tin tưởng cậu. Thật không ngờ, giờ thì cậu xéo đi được rồi. Bố cậu đàng hoàng, mà sao cậu không học được cái tính của ông ấy vậy? Tôi thấy thất vọng quá hiển chỉ ú ớ nói lý nhí, còn xin lỗi, rồi ba chân bốn cẳng lùi mất. Ông hoàn bây giờ mới quay sang thắng nói: cảm ơn cậu, mà sao cậu lại xuất hiện đúng lúc mà giải cứu cho con bé vậy? Đến nước này thì thắng chẳng có lý do gì mà chối nữa. Anh đành một mạch kể ra vụ đi chơi, rồi quỳ xuống nói với ông hoàn: con xin lỗi chúng vì đã không nghe lời của chúng mà vẫn hẹn hò em vi. Cũng chỉ tại vì con không thể xa em ấy được. Mong chú đừng trách giận. Anh Trung từ nãy đã quan sát Thắng. Và biết người thanh niên này quả là một người tốt. Anh bảo bố. Thôi kệ tụi nó đi bố. Mà nếu cậu muốn tìm hiểu em gái tôi. Thì cậu phải đưa bố mẹ cậu đến nhà nói chuyện người lớn đàng hoàng. Chứ ai mà cứ lén lén lút lút thế này. Dạ em. Ông Hoàn lúc này cũng đã bớt gai gắt với Thắng. Và có vẻ như lần này anh đã ghi điểm. Ông liền nói Bố cậu ta mất tích bên nước ngoài Giờ có còn ai đâu mà nói chuyện Tức thì Thắng lấy hết can đảm nói Dạ nếu chú cho phép Thì tuần sau con sẽ đưa bố con xuống thư chuyện với cô chú ạ Bố con về rồi Anh nói thật chứ Nếu vậy thì hai ngày nữa Anh có thể đưa ông ấy xuống gặp tôi được không Thắng nghe ông Hoàn nói vậy thì mừng như bắt được vàng Anh chỉ muốn nhảy cẫng lên như một đứa trẻ Đưa ánh mắt hạnh phúc nhìn người yêu, anh thấy Thảo Vi cũng đang rưng rưng lệ. Sau bao nhiêu sóng gió thì cuối cùng họ cũng được chấp nhận. Anh Trùng cũng nhìn sang thắng và chìa tay ra. Chúc mừng cậu. Dạ em cảm ơn anh. Ông Hoàng nói. Bây giờ cũng muộn rồi, hai đứa chưa ăn gì phải không? Thôi giờ về hết, mà anh đang ở đâu nhỉ? Thảo Vi lanh miệng. Anh ấy làm và sống trên thị xã Phú Thọ bố ạ Anh ấy chạy xe máy xuống đây từ sáng ạ Rồi xe con đâu Thảo Vi Cô thẹn thùng nói Dạ lúc tụi con đi đền hùng Thì con gửi xe trong quán cà phê Đến lúc lấy xe về Thì một thằng trong bọn của Hiển Đã lấy xe con đi mất Hai thằng kia không chế con lên xe của bọn chúng Ông Hoàn tức giận nói Bọn này láo thật Nhưng con yên tâm Nó không dám lấy xe đâu Kiểu gì ngày mai nó cũng mang xe đến trả. Còn anh về nhà đi. Mai sáng hãy lên phú thọ đi. Giờ này nguy hiểm lắm. Thắng cám ơn ông Hoàng rồi líu xíu đi theo ông ra ngoài. Không ngờ cuối cùng anh lại được bố Thảo Vi chấp nhận trong một tình huống hy hữu như thế này. Một điều bất ngờ thú vị nữa là khi mấy người về đến cổng thì đã thấy xe máy của Thảo Vi dựng ở sân rồi. Chắc Hiền không còn mặt mũi nhìn ông Hoàng Nên đã lặng lẽ đem trả xe. Bà hiền nhìn thấy mấy bố con đi về một lượt, Lại còn có cả Thắng. Người mà bà chưa gặp lần nào thì mắt đánh dấu hỏi. Ông Hoàn đánh tan bầu không khí yên lặng. Bà biết ai đây không? Là cậu Thắng bạn trai con Thảo Vi đó. Là, là cậu. Dạ con chào cô ạ. Khi tất cả đều yên vị, ông Hoàn mới một mạch kể ra hết những chuyện vừa xảy ra. Bà Hiền sợ hãi đi đến bên con gái, sờ nắn vào người cô nói. Có sao không con, là mẹ muốn đứng tim đây này. Thảo Vi nhòe miệng cười nói với mẹ. Không sao mẹ ạ, tất cả là nhờ có anh bạn này đấy. Ông Hoàn và Trung cười vang, bà Hiền vẫn chưa hết bàng hoàng. Ông Hoàn phải dục bà đi dọn cơm, bà mới vội vã đứng lên. Thảo Vi cũng dọn cơm phụ mẹ. Hôm nay có lẽ hai người sẽ có một đêm mất ngủ, một đêm đặc biệt trong tình yêu của họ. Hai ngày sau, Thắng và ông Hùng đang trên đường từ Phú Thọ về Việt Trì. Suốt chặng đường hai cha con trò chuyện rôm rả, ông Hùng cũng rất háo hức gặp mặt thông gia tương lai. Và người mà ông mong muốn gặp nhất chính là Thảo Vi. Chẳng mấy chốc xe của hai bố con đã dừng lại trước cổng một ngôi nhà. Được xây theo kiểu biệt thự nhà vườn trong một khuôn viên rộng, đón hai người là Thảo Vy. Tùy đã được người yêu báo trước, nhưng khi đứng trước bố của Thắng, cô vẫn cảm thấy bị khớp. Cuối người chào ông, cô lễ phép nói. Dạ, con chào bác. Mời bác vào trong nhà, bố mẹ con đang đợi ạ. Thảo Vi đây sao? Chào con nhé. Ông Hùng rất vui khi thấy Thảo Vi là một cô gái nhẹ nhàng lại dễ thương. Thắng cầm một túi quà theo sau ông Hùng Cả hai người vừa bước chân đi vào Thì từ phòng khách Vợ chồng ông Hoàn bước ra Trong khi bà Hiền mỉm cười chào khách Thì ông Hoàn nhìn xoáy vào mặt ông Hùng một lúc Rồi mới gieo lên thẳng thốt Là mày Thằng Hùng Gấu ngày xưa phải không? Đúng rồi Hùng Gấu đây mà Mày lặn lâu quá đấy Ông Hùng cũng nhận ra ngay ông Hoàn liền hét lên Thằng Hoàn Hoàn Việt B2 phải không? Trời ơi thằng trời đánh Đúng là trái đất tròn quá mà Nói xong cả hai ông chạy đến Ôm chầm lên nhau cười sảng khoái Trước sự ngạc nhiên của bà Hiền Cùng Thảo Vi và Thắng Ông Hoàn quay sang bảo vợ và các con Đúng là có đánh nhau Toạc đầu mẻ chán mới nhận ra bảng hữu Giới thiệu với bà đây là Hùng Bạn thân hồi còn ở trong quân ngũ với tôi Ngày ấy ba người thân nhau lắm Là tôi thằng này và thằng Huấn Heo nữa Đúng là một sự ngạc nhiên đầy thú vị Cái gì cũng có thể xảy ra. Đúng vậy, không ngờ cuộc gặp gỡ này lại là một cuộc trùng phùng của hai người bạn cũ mấy chục năm không gặp. Trong buổi nói chuyện không khí rôm rả hẳn lên, hai bạn trẻ đúng ra là nhân vật chính, thì lại trở thành nhân vật phụ và họ cứ tròn mắt ngạc nhiên, nhìn hai đấng sinh thành hàn huyên một cách say xưa. Cuối cùng mới là việc của đôi trẻ, ông Hùng bắt đầu lái sự việc sang chủ đề chính. Cũng may mắn cho thằng con trai tôi Đã quen được con gái ông Đúng là phúc cho nhà tôi quá Có gì không phải Mong ông bà bỏ qua cho So với nhà ta thì gia cảnh của tôi Thật là chẳng xứng chút nào Ông Hoàn quay sang vỗ vai ông bà nói Ông nói thế là nói thế nào Chúng ta đều là cha là mẹ chung quy tất cả Cũng là lo cho con cái thôi Nay thì coi như hai nhà là một rồi Không có gì phải lan tan cả Giờ chỉ bàn đến tương lai của hai đứa thôi. Bây giờ hai đứa cho ý kiến xem nào. Thắng chỉ biết im lặng vì thực ra giây phút này anh lại chẳng biết nói gì. Thảo Vy cũng vậy. Ông Hùng liền đưa mắt hỏi bà Hiền nãy giờ vẫn đang im lặng lắng nghe. Chị cho ý kiến đi ạ. Thông cảm cho anh em chúng tôi lâu ngày quá. Bà Hiền mỉm cười và nói lên quan điểm của mình. Ý bà muốn Thắng chuyển về gần đây. Cho vợ chồng chúng nó gần nhau Chứ mỗi người mỗi nơi như vậy e không tiện Lúc yêu thì còn chấp nhận được Chứ lấy nhau rồi thì nên quy về một mối Bà Hiền nói xong thì ông Hoàn cũng lập tức gật đầu Anh Trung lúc này cũng lên tiếng Đúng rồi đấy chú ạ Theo cháu thì Thắng nên chuyển về dưới này đi Nếu em không chê thì dưới này không thiếu gì việc cho em làm Quan điểm của anh là Vợ đâu chồng đấy mới yên tâm được Thắng chỉ biết gật đầu ưng thuận và hẹn sau khi thu xếp xong anh sẽ chuyển hẳn về dưới này Hai bố con ở lại nhà Thảo Vi đến chiều thì xin phép cáo tử Thắng trở bố về quê nhân tiện nói chuyện với các cô về chuyện của anh luôn Mấy bà cô nghe Thắng nói sắp lấy vợ trên Việt Trì thì cũng tỏ ra vui mừng vì tuổi anh cũng đã 32 Ở quê tầm này bạn bè đều con gái cả rồi Trong lúc bố nói chuyện với các cô Thì Thắng tranh thủ phóng xe đến thăm anh Trung Người mà bao năm nay không một lần nào Thắng thôi nhớ đến Với một niềm biết ơn khó tả Vừa xịt xe trước cổng Thắng đang ngó nghiêng tính gọi Thì một thanh niên đi ra Nhìn thấy người này Thắng suýt nhầm Vì thấy giống anh Trung y đúc Đúng là cậu nhóc con trai anh Trung đây rồi Thấy Thắng đứng ngoài cổng Cậu chàng đi ra hỏi Anh hỏi ai ạ? anh hỏi anh Trung anh Trung có nhà không em thấy người này hỏi bố mình thì Thái đoán anh là bạn của bố liền ngay lập tức đổi cách xưng hô luôn dạ bố cháu đang ở trong nhà mời chú vào chơi gọi là anh thôi nhóc gọi chú anh ấy vợ đấy Thái phì cười vì sự hóm hình của Thắng Thắng mỉm cười và dắt xe vào Trung nghe tiếng nói thì cũng từ trong nhà bước ra thoạt tiên Thắng vẫn tới mũ bảo hiểm Nên Trung chưa nhận ra Nhưng khi anh bỏ mũ ra Thì trong giây lát Trung đi ra rồi gieo lên Thằng Thắng phải không? Đúng là chú mày rồi Anh mong mãi, ổn rồi hả? Anh Trung quả thực là người cực kỳ khéo léo trong giao tiếp Một câu hỏi của anh khiến người đối diện không cảm thấy khó xử Thắng cũng chạy đến ôm chầm lấy anh rồi kêu lên Anh Trung, là em đây Về lần này em phải đến thăm anh ngay Nói rồi Thắng đưa cho anh Trung túi trái cây rồi theo anh vào nhà. Anh Trung nói. Có nhận ra thằng nhóc con ngày nào không? Ngày cậu ở nhà nó mới gần chục tuổi nhỉ? Giờ đã hai mươi rồi đấy. Anh còn có một cô công chúa nữa cơ. nhưng chú đến thì cô nhỏ đã đi theo mẹ với ông bà ngoại chơi rồi. Anh Trung cứ nhìn Thắng rồi mỉm cười. Sau khi nghe Thắng kể toàn bộ sự việc trong thời gian vừa qua. Anh cứ suýt xoa rồi gật đầu liên tục. Khi hai tin Thắng sắp cưới vợ anh vui lắm. Vỗ vai thẳng em mà mình luôn tin yêu anh Trung nói. Sau cơn mưa trời lại sáng anh tin chú mày mà. Anh đang chờ đám cưới của chú đây. Về quê sống chứ hả? Cố lên. Đời không bạc đãi người hiền đâu. Anh tin chú sẽ vượt qua tất cả. Thắng cảm động nói. Em biết ơn anh nhiều lắm. Nhờ có anh mà em không bị nát thân trong tù đấy. Ngược lại còn được tôn làm đại ca. À hoàng cá mập cứ hỏi thăm anh suốt Anh ấy cũng là một người trượng nghĩa anh ạ Nó cũng đến thăm anh mấy lần lúc ra tù Nhờ con nó anh mới biết tin tức của chú mày đấy Hãy ngẩn cao đầu lên với đời Không việc gì phải ngại cả em ạ Mấy ai thành công mà không một lần vấp ngã Chỉ có điều sau đó họ đứng lên như thế nào thôi Anh tin chú Ba tháng sau Một đám cưới tưng bừng được tổ chức Cô dâu đẹp dạng người sánh bước cùng chú rể Trong đám tiệc cưới hôm ấy, người ta thấy rất đông bạn bè của chú rể ở các nơi khác đến. Thắng hạnh phúc vì cuối cùng anh cũng được ở bên người anh yêu. Tiếng cốc chén cụm nhau liên tục, tiếng cười nói dung rả vang lên. Tất thảy đều nâng ly chúc mừng cho chú rể. Trên một bàn tiệc ở giữa sân, hoàng cá mập nói với mấy chiến hữu. Chúc mừng thằng em đã xã từ cuộc đời cơm hàng cháo chợ để ký vào giấy trung thân từ hôm nay. Mấy anh em. Nâng cốc chúc mừng đàn anh đi nào Thắng vui vẻ nâng cốc nhận lời chúc tụng của mọi người Anh rất cảm động vì trong ngày trọng đại của mình Các anh em đều không khoản đường xa Đều tề tựu đông đủ Hoàng cá mập vỗ vai thắng nói Anh em vào sinh ra tử có nhau Có gì khó khăn chú cứ ới một tiếng Anh và bọn nó không nề hà gì đâu Chúc chú em trăm năm hạnh phúc nhé Anh trung ruồi cũng tiến lại vỗ vai thắng nói Chúc mừng chú em đã mở ra một trang sử mới Mọi sự như ý Và hạnh phúc trăm năm nhé em Tiếng vỗ tay lập tức vang lên Hoàng cá mập nói Thầy thật trí lý Đào tạo ra một tên đệ tử cực phẩm luôn Anh Trung giơ tay lên Bảo Hoàng dừng lại Trong ngày vui của thắng Anh không muốn ai nhắc đến quá khứ không vui của cậu ấy Hãy để cho ngày vui được chọn bạn Hoàng gật đầu hiểu ý Và giơ ngón tay cái lên ra ý bảo Vẫn là ông anh cực kỳ tâm lý Nhìn con trai sánh bước bên con dâu Mà ông Hùng vỗng nao nao buồn Ông lại nghĩ tới Loan Người vợ đã một thời đầu gối tay ấp Khi đi thì còn có vợ có chồng Nhưng khi về thì tan đàn sẻ ngé Ông cũng mới biết tin rằng Chỉ vì Loan Mà con trai ông đã phải ở tù 13 năm Nếu không vì cải tạo tốt Và được giảm án Thì giờ này Thắng vẫn đang mòn mỏi Trong trại giam Nghe tin mà ông thấy đau lòng quá. Không thể ngờ rằng Loan lại đổ đốn ra như vậy. Đã lăng nhăng bổ bịch, lại còn ăn nằm với cả bố chồng, thì đúng là không thể chấp nhận được. Anh Đào đang ngồi bên ghế cùng với chồng, liền đứng dậy khi thấy vợ chồng Thảo Vi đến chào bàn. Ghé vào tai bạn anh Đào nói nhỏ. Mày giỏi đấy con danh, nhìn gã đẹp trai cứ như tài tử điện ảnh ấy. Mày cẩn thận không lại mất chồng đấy em ạ. Thảo Vi nhéo vào vai bạn một cái rồi nhẹn miệng cười đáp trả Chàng này của tao trung tình lắm mày yên tâm Rồi cả hai đi đến bàn của những người bạn cùng học đại học với Thảo Vi trước kia thắng bị mấy anh bạn quay lại trêu chọc Anh giỏi thật đấy làm sao mà tán đổ cô hoa khôi nổi tiếng là thành trì băng giá của lớp em thế Thắng mỉm cười cũng trêu lại anh phải đổ máu mấy lần mới mời được nàng về dinh đấy Bạn của bọn em nhiều vệ tinh lắm Những tiếng cười rộn rã vang lên Khi hai người đi sang bàn khác Thì bàn bên này Mấy cô bạn gái của Thảo Vi nói Công nhận anh xã của Thảo Vi Đẹp trai quá chúng mày ạ Nhìn nam tính thật đấy Mấy tay đàn ông phụ họa Có thế mới tán được cô nàng chứ Ngày xưa bọn tôi tán mãi Mà em cô đổ đâu Thì ra trái tim đang bỏ ngỏ Để chờ chàng hoàng tử này đây Thắng nhìn đưa đôi mắt hạnh phúc ngắm nhìn vợ yêu của mình Anh khẽ nói Cảm ơn cô dâu của anh Em là cô dâu đẹp nhất Tuyệt vời nhất trong tim anh Thảo Vy cũng lâng lâng trong men say của tình yêu Cuối cùng qua bao sóng gió thì họ cũng được về bên nhau Ở bên người đàn ông này cô cảm thấy cực kỳ yên tâm ngả người vào vai chồng cô nhắm mắt lại Để cảm nhận hạnh phúc lan tỏa Cô thẩm nghĩ hạnh phúc luôn ở quanh đây Nó không phải xa xôi mà rất gần gũi thân thương bên cạnh mình Hạnh phúc chỉ đơn giản là tình yêu của cô dành cho anh Và anh sẵn sàng đi cùng cô đến cuối cuộc đời Họ sẽ bên nhau trên mọi nẻo đường Dẫu có chồng gai hay gặp gành khúc khỉu Thì cô vẫn cứ vững bước bên anh Hết màn chào bàn trên sân khấu Tiếng anh MC bắt đầu mời cô dâu chú rể và song thân Bố mẹ Thảo Vi nắm tay nhau bước lên sân khấu Bên này ông Hùng cũng đứng bên cạnh con trai. Ở giữa quốc thắng, đang nắm chặt tay Thảo Vi và lồng vào tay cô trước nhẫn cưới trong tiếng vỗ tay chúc tụng của mọi người. Hai bên thông ra chúc rượu nhau và trở về vị trí nhường chỗ cho đôi uyên ương. Bên dưới lại nổi lên tiếng gieo hò của Vũ. Hôn nhau đi, cô dâu chú rể hôn nhau đi nào, hôn đi. Thảo Vi thẹn thùng đỏ mặt. Nhìn cô thật lung linh và xinh đẹp trong ngày cưới Vẻ đẹp trong sáng của cô thu hút mọi ánh nhìn Thắng đang ôm eo vợ Một tay anh nâng cẳng cô lên Thảo vị khép hở đôi mắt huyền Một nụ hôn chan chứa yêu thương được anh mời gọi Môi chạm môi, mắt chìm trong mắt Cả hôn trường như lặng đi Chứng kiến tình yêu thăng hoa của đội uyên ương Nụ hôn ngọt ngào như làm họ tan chảy trong nhau Mật ngọt của tình yêu chính thức được giao bôi từ giây phút ấy Giờ đây cả hai chính thức hòa vào làm một Hai tâm hồn, hai trái tim chung nhịu đập Họ sẽ nhớ mãi giây phút này Bất giác thắng ghé vào tai Thảo Vi thì thầm Nếu cho chọn lại em có lấy anh không? Không ngần ngại Thảo Vi đáp ngay Nếu cho em chọn lại Thì ngàn lần em vẫn cứ chọn anh, anh yêu ạ Còn anh thì sao? Anh sẽ ước cho thời gian quay trở lại Để được nguyên lành không tỉ vết khi đến với em Em là nàng tiên xoa dịu mọi nỗi đau trong anh Cảm ơn đời đã đem em đến thế giới này Cảm ơn em, nàng công chúa xinh đẹp Tiếng vỗ tay lại vang lên không ngớt Hôm nay họ là người hạnh phúc nhất Một cô bạn Lý Lắc nhìn Thảo Vi lém lỉnh nói đôi này diễn hơi bị sâu đó nha Hai người làm chúng tôi ghen tị quá đấy Anh chàng MC này có vẻ rất thức thời nên nói vào micro một lời đề nghị dễ thương Hôn trường có hưởng ứng nghi thức tung hoa không ạ? Tôi nghĩ đôi uyên ương của chúng ta đang hạnh phúc viên mãn thế này chắc họ cũng muốn cầu chúc cho những đôi lứa yêu nhau đến được bến bờ hạnh phúc xin cho một chàng pháo tay nào Và ngập tràn trong không khí vui tươi Thảo Vi một lần nữa cùng chồng bước lên sân khấu mang theo thông điệp của hạnh phúc Nối tiếp họ là hàng chục cô gái trẻ trung duyên dáng. Tuy không nói ra, nhưng ai cũng mong mình sẽ là người chụp được bó hoa may mắn kia. Nào, màn tung hoa bắt đầu. Cô dâu sẵn sàng trao gửi yêu thương chưa ạ? Thảo Vi mỉm cười gật đầu. Sau đó cô nhắm mắt lại và tung bó hoa qua đầu. Tiếng xeo hỏ cổ vũ vang lên. Tiếp đó là tiếng cười và tiếng reo sung sướng của một cô gái cất lên. Em chụp được rồi. Em nhận được hoa cưới rồi. Chúc mừng em, em sẽ là người may mắn tiếp theo làm cô dâu. Thêm một niềm vui vỡ hòa lan tỏa. Đám cưới ở quê không có phong trào đãi tiệc ở nhà hàng như các thành phố lớn. Nhà trai đãi tiệc ở nhà trai, nhà gái mời tiệc ở nhà gái. Xong xuôi đầu đấy thì nhà trai đi đón dâu và tổ chức tiệc ngọt ở nhà chú rể và vui văn nghệ ở đó. Thấy con trai hạnh phúc mà ông Hùng lại thoáng nao lòng Khi nghĩ tới những người thân đã khuất. Bố ông vì đã phạm lỗi, nghiêm trọng mà phải trả giá bằng cả mạng sống của mình. Mẹ cũng vì vậy mà vẫn trí tự tử. Con trai thì vướng vòng lao lý. May mà cuối cùng hạnh phúc cũng mỉm cười với anh. Chỉ còn lại người ấy giờ không biết lưu lạc nơi đâu. Ông không tiếc nhưng chỉ cảm thấy buồn mà thôi. Có thể mọi người sợ ông không chịu nổi cú sốc này nên mới thống nhất giấu ông đến tận hôm nay. Kể cả Thắng cũng không dám nói Với bố nửa tiếng Có lẽ Thắng luôn mang trong mình Sự mặc cảm vì những gì anh đã phải Chứng kiến và trải qua Khổ thân con trai ông Vì chuyện này mà một đứa con ngoan Trỏ giỏi đã bị cả xã hội Lên án họ hàng nguyền rùa Mọi người xa lánh Tương lai của Thắng đúng ra phải tốt đẹp Và chỗ đứng của anh đâu phải như thế này Vậy mà Thắng đã bị Vùi dập không thường tiếc Cũng may ông trời vẫn còn thương Và cũng không triệt hết đường sống của ai. Vì vậy sau tất cả anh đã được bù đáp. Ông cũng là số phận an bài. Quay trở lại đám cưới. Thảo Vi cứ như một cây đinh thu hút mọi ánh nhìn. Cô toát lên một vẻ đẹp thuần khiết trong chiếc xo đời trắng tinh khôi. Sau khi tiếng MC thay gia chủ nói lời cảm ơn chân thành tới bạn bè quan khách. Thì bản nhạc Happy Wedding được cất lên. Như một lần nữa đưa họ vào hạnh phúc. Trong tiếng nhạc hạnh phúc rộn ràng, Quốc Thắng và Thảo Vi dần tiến đến một chiếc bàn ở giữa phòng, nơi đang có bố mẹ vợ anh và hai người khách một nam một nữ. Bên cạnh họ là một cậu bé khoảng hơn chục tuổi, mặc một bộ đai mi rất đẹp. Vừa nhìn thấy cô dâu chú rể tiến đến, cậu bé đã gieo lên. Con chào chú Thắng, hôm nay chú làm chú rể rất đẹp. Chào chàng trai của chú, mặc bộ này lớn quá suýt chú không nhận ra đấy nhé. Rồi anh nhoẹn miệng cười Cúi chào hai vị khách đặc biệt Lúc này không hẹn mà gặp Cả hoàng cá mập tùng trổ Và bố của anh cũng bước tới Anh lên tiếng Con xin giới thiệu với bố mẹ và mọi người Đây chính là anh Thương và vợ con anh ấy Anh Thương là một người cực kỳ quan trọng Đã giúp con vững bước vượt qua mọi trở ngại Để có ngày hôm nay ạ Em cảm ơn anh rất nhiều Tất cả đều mỉm cười Và đưa ánh mắt ngưỡng mộ dành cho anh Riêng ông Hùng, bố Thắng và bố mẹ vợ anh đều cảm thấy vô cùng biết ơn người quản giáo này. Anh thường đứng dậy bắt tay Thắng và nói Vợ chồng anh chúc mừng hai em trăm năm hạnh phúc nhé. Anh rất tự hào về em Thắng ạ. Nếu như ai đó biết về em thì đều phải ngạc nhiên và gật đầu thán phục đấy. Em là tấm gương sáng cho mọi người học tập. Chúc mừng em đã lấy được một cô vợ rất xinh đẹp. Tiếng vỗ tay rào rào tán thưởng. Thảo Vi cúi đầu đáp lễ và mỉm cười e thẹn. Sau đó cả hai lại dắt tay nhau đi từng bàn cảm ơn mọi người. Cuối cùng là giây phút mà ai cũng lưu luyến. Khi buổi tiệc kết thúc. Hoàng cá mập và đám đàn em cũng phải lên xe về Hải Phòng. Trước khi chia tay Hoàng, Siết chặt tay chú rể nói. Chúc mừng chú em một lần nữa. Hãy sống thật tốt nhé. Nếu cần bất cứ chuyện gì hãy gọi cho anh. Tuy anh... Có ở thế giới đen thì chú mày vẫn phải sạch, hạnh phúc nhé. Bạn Hoàng quay sang ôm lấy anh Trung rồi nói. Dù ở phương trời nào thì anh vẫn cứ là người thầy tốt của em. từng làm điều gì xấu nha em. Một lần đã là quá đủ. Lấy vợ đi, không phải phụ nữ nào cũng xấu. Anh và vợ chồng thắng chờ tin vui của chú mày. Mắt Hoàng ươn ướt gật đầu rồi bước ra xe. Thảo Vi thực sự cảm động với những nghĩa cử đẹp của bạn chồng. Cô gật đầu cảm ơn Hoàng và hẹn ngày tái ngộ. Hoàng và các chiến hữu lên xe rời đi mà ánh mắt vẫn luyến tiếc nhìn lại. Trung rồi nói. Hãy trân trọng cuộc sống của mình. Anh tin cô gái này chính là người mà em luôn mãi biết kiếm tìm. Đừng để mất nhau em nhé. Câu nói của anh Trung mang đầy ý nghĩa của một người từng trải qua những nốt thăng trầm của cuộc sống. Thắng cất tiếng để cảm kích. Em cảm ơn anh về tất cả Nhờ có anh mà em mới mạnh mẽ như ngày hôm nay Sau đám cưới Thảo Vi bước vào một cương vị mới Của một người vợ Người con dâu trong gia đình Cô được công ty cho nghỉ một tuần trong đám cưới Vợ chồng cô không đi đâu cả Cô muốn dành thời gian này để đi thăm thú họ hàng nhà chồng Và chăm sóc cho anh Đang chìm trong dòng suy tưởng Thì Thắng bước vào phòng hỏi bố Bố có muốn đi thăm thú ai không? Con sẽ đưa bố đi. Bố muốn hỏi con một chuyện. Nếu biết gì con hãy trả lời thật cho bố nhé. Vì thực ra bố đã biết tất cả mọi chuyện rồi. Thắng biết kiểu gì điều này cũng sẽ xảy ra. Anh và các cô cũng thống nhất dấu bố được chừng nào hay chừng ấy. Nhưng không ngờ bố đã biết. Thắng ôm lấy chân ông cúi đầu nói. Con xin lỗi bố vì tội bất hiếu này. Con thật đáng chết. Con không có lỗi gì cả. Lỗi là ở hai người họ. Tuy hơi đau xót. Nhưng nếu ở vào tình cảnh ấy thì bố cũng sẽ làm như con mà thôi. Bố chỉ muốn hỏi từ ngày đó đến giờ con có gặp lại bà ấy lần nào không? Thắng hơi giật mình khi thấy bố hỏi như vậy. Anh ấp úng. Bố muốn hỏi mẹ con phải không? Bà ấy giờ đã thành trị đại của giới xã hội đen đất cảng rồi bố ạ. Bà ấy không còn là vợ của bố. Không phải là mẹ con nữa rồi. Một tháng đau khổ hẳn lên khuôn mặt người đàn ông tội nghiệp. Bây giờ ông Hùng mới thấm thiế câu nói của người xưa Lấy đĩ về làm vợ Chứ đừng lấy vợ về làm đĩ Ngày đó Hùng nói sẽ lấy loan về làm vợ Cả gia đình không một ai đồng ý Nhưng anh đã bỏ qua mọi lời khuyên can Mà đâm đầu cưới bằng được người con gái ấy Để bây giờ hệ quả là Một gia đình tan nát bất hạnh Cổ ta đã phá nát ra can nhà anh Chỉ vì người đàn bà lăng loạn đó Mà mấy người mất mạng Thằng con trai duy nhất của anh phải vào tù Bố mẹ chết nhưng cô ta không thèm chịu tang sẵn sàng bỏ đi theo người đàn ông khác. Một năm sau, tại phòng cảnh sát phòng chống tội phạm ma túy công an thành phố Hải Phòng đang có một cuộc họp gấp để triển khai chuyên án 308. Đại tá Thủy đang chủ trì cuộc họp sau khi phân công cụ thể cho từng tổ chuyên án, ông nói. Lần này chúng ta nhất định phải tóm gọn băng nhóm của chúng. Quyết không để cho chúng thoát dù chỉ một tên. Người của ta báo về trong khoảng thời gian từ hôm nay. Đến tối ngày thứ bảy, chúng sẽ đánh hàng. Đại bản doanh của chúng được chuyển đến quán cây châm số 2. Thiên báo gấm, Đích Thân chỉ huy một đầu mối. Còn Diễm My sẽ chỉ đạo bọn đàn em ở nơi tập kết hàng. Dạ, Thủ trưởng yên tâm. Lần này thì một tên cũng không thể thoát được ạ. Chúng em đã cho điều nghiên cẩn thận rồi. Cẩn thận không bằng thừa, nên nhớ thiên báo gấm là một con báo đã thành tinh. Hắn hoạt động rất gian manh, tất cả đều được trang bị hàng nóng, nên chúng ta không được phép xảy ra bất cẩn, ngay rõ chưa? Rõ thưa thủ trưởng, giải tán. Tại đại bản doanh của thiên báo gấm, lúc này gã đang chỉ đạo đám đàn em. Chuyến hàng này cực kỳ quan trọng, nó được đưa từ Trung Quốc sang bằng đường biển, nên tất cả đều được ngụy trang chú đáo. Người của ta cũng đã nắm được thông tin từ bạn. Tuyệt đối không được xảy ra sơ hở ngay chưa. Đây là chuyến hàng lớn nên lợi nhuận thu được không phải là nhỏ. Tao nhắc lại, nếu thấy trường hợp nào nghi ngờ chúng mày cứ việc dùng hàng nóng khử ngay. Một thằng trong bọn nói. Dạ anh yên tâm, chờ tin tốt của bọn em ạ. Ba ngày sau, lúc này là 7 giờ tối. Sau khi được trinh sát báo cáo, hàng của chúng đã về đến kho tập kết và chúng chuẩn bị đến nhận hàng đội phòng chống ma túy được lệnh xuất phát khi toán người của công ty thiên hoàng đã hoàn tất thủ tục tại bãi container số 2 sau khi chia đơn giao nhận và giấy hải quan cho nhân viên kho bãi để chuẩn bị nhận hàng thì có lệnh kiểm tra đột xuất của công an thành phố tất cả ba container đều được lệnh khui ra một nhân viên của công ty xuất nhập khẩu thiên hoàng khéo léo dối một số đô la Vào túi một đồng chí công an Nhưng ngay lập tức bị từ chối Nghĩ như mọi lần hắn liền xoay tay vào nhau Nói giọng xun xe Dạ cũng không có gì anh ạ Toàn là sữa nhập ngoại và các loại đồ chơi trẻ em Và một số canh thôi anh Sắp đến Tết đến nơi rồi Bạn em nhập theo đơn đặt hàng của đối tác thôi Anh thông cảm Toàn chỗ anh em cả Chúng em không để các anh thiệt đâu Anh cất tiền đi Ai là chủ số container này Chúng tôi yêu cầu khui hàng kiểm tra. Dạ anh ơi, cái này bên hải quan đã kiểm tra kỹ rồi, mới cho lưu kho anh ạ. Anh có cần làm gắt thế không? Hải quan làm việc của họ, nhưng chúng tôi có trách nhiệm phải kiểm tra số container này. Đây là lệnh yêu cầu, nếu bên anh không tuân thủ, chúng tôi sẽ cho cưỡng chế. Dạ có gì đâu anh, mời anh ạ. Nói vậy nhưng tên này đã run lắm rồi, mặt hắn bắt đầu tái đi. Khi các chiến sĩ công an tiến hành khám xét công hàng, thì thằng này đi sang một góc rồi móc điện thoại ra gọi. Anh ơi, chết rồi, bọn cứng nó đòi mở công giai ngạ. Anh xem thế nào xem em thấy không ổn, đưa tiền nó không lấy. Bọn này rắn lắm anh. Cứ cho chúng nó kiểm tra đi. Rồi đâu lại vào đó như những lần trước thôi, yên tâm đi. Dạ, nhưng... Chưa kịp nói hết thì đầu bên kia đã cúp máy, thằng này bắt đầu hoảng. Ngoài trời đang rét cam cam mà nó đổ cả mồ hôi hột khi thấy ba con chó nghiệp vụ được đưa đến. Lần này thì chết chắc rồi. Người thì có thể qua mặt được chứ giống chó này thì e là bọn chúng đã gặp phải khắc tinh rồi. Cả ba công nơi được mở ra. Người của bọn thiên bao gấm bị bắt xếp gọn một hàng để cho công an tiến hành làm việc. Công nơi đầu tiên được khui ra là ba ngàn lon sữa nhập khẩu của Úc được sản xuất từ Trung Quốc. 12 chiến sĩ công an được huấn luyện bài bản, đang làm việc một cách nghiêm túc. Hơn một ngàn lon sữa không có vấn đề gì, được đẩy riêng ra một góc. Nhưng sang đến những lon tiếp theo thì có sự lạ. Mấy chú chó nghiệp vụ bắt đầu sủa vang, khi đánh hơi thấy mấy lon này. Ngay lập tức những lon sữa đó được mở ra. Dưới bao nhiêu con mắt đổ dồn, mấy gói bột trắng được lôi ra từ những lon sữa được ngụy trang khéo léo. Chúng đã được gia công ba đáy rất giỏi. Nếu chỉ quan sát bằng mắt thường thì khó phát hiện ra. Phần trên cùng hoàn toàn là sữa bột nguyên chất, nhưng ở ngăn sữa và ngăn cuối thì được dùng để đựng ma túy. Phía những tên chủ hàng bắt đầu có dấu hiệu dục dịch, định tháo chạy, nhưng các chiến sĩ công an đã lường trước tình huống này. Mạnh đội trưởng đội chuyên án quát lên. Tất cả đứng im, ai chạy trốn sẽ bị xử lý. Các anh nên nhớ toàn bộ khu vực này đã bị phong tỏa tốt nhất nên hợp tác với công an để được giảm nhẹ tội liên tục những hộp sau được xếp xen kẽ đều được phát hiện có dấu ma túy bằng quy cách tương tự sang container thứ hai là toàn bộ đồ chợ xe hơi có điều khiển dành cho trẻ em và cũng nhờ những chú chó nghiệp vụ thông minh này mà số ma túy được giấu khéo léo trong những chiếc xe hơi cũng được phát hiện container số ba là các manơ canh cũng không khác là bao Ma túy được giấu trong bụng, dưới chân và rán cố định trong đầu những canh này. Tổng cộng số ma túy thu được bao gồm ma túy đá, ma túy tổng hợp, hồng phiến và các loại thuốc lắc, chất gây nghiện. Trung tá Mạnh móc điện thoại ra báo cáo với cấp trên. Báo cáo thủ trưởng, toàn bộ tăng vật đã được khám phá xong. Đưa hết lên xe đặc trùng và mời tất cả những người có liên quan về xử lý. Rõ, thưa thủ trưởng. Bọn đàn em của thiên báo gấm biết kế hoạch đã bị lộ. Toàn bộ số hàng đã bị phát giác. Đồng nghĩa những kẻ có mặt ở đây sẽ phải lạnh án tử vì số ma túy bị phát hiện vô cùng lớn. Tên đầu sỏ khéo léo đưa mắt cho đồng bọn chính thức mở đường máu thoát thân. Chúng bắt đầu liều lĩnh tháo chạy. Hai bà tên rút súng trong người ra chĩa vào các đồng chí công an miệng hét lên. Các ông có thể tịch thu hàng nhưng không được động đến chúng tôi. Nếu không để cho chúng tôi thoát Thì máu sẽ đổ Nói xong hắn bắt đầu lia đạn thị uy Rồi đồng loạt tháo chạy Lên những chiếc xe máy phân khối lớn đã dựng sẵn Tình huống này đã được các chiến sĩ công an tính đến Nên ngay lập tức mạnh bắn ngay một phát súng chỉ thiên Rồi hạ lệnh cho anh em đuổi theo bọn tội phạm Ngày khi tiếng quát của anh phát ra Thì mấy tên bắt đầu nổ máy xe Chúng còn liều lĩnh bắn cản đường về phía các cán bộ công an Biết bọn này liều lĩnh tẩu thoát và quyết tâm bỏ cửa chạy lấy người, anh khoát tay ra hiệu cho đồng đội. Ngay lập tức những phát đạn được bắn vào lốp xe của bọn chúng. Hai chiếc bị bắn thủng lốp không thể di chuyển, nhưng bọn này cực kỳ manh động. Chúng biết rằng nếu bị bắt lần này thì kiểu gì cũng phải đối diện với mức án cao nhất, nên quyết tâm tẩu thoát đến cùng. Tên nào cũng lăm lăm khẩu súng trên tay liều chết chứ không chịu đứng lại. Trung tá mạnh hạ lệnh. Bắn bị thương chúng rồi bắt sống. Phía bọn tội phạm cũng đã liên tục nã đạn vào người các chiến sĩ công an. Có một người trong đội đã bị trúng đạn vào tay. Bên phía chúng cũng đã có hai tên bị các anh bắn hạ. Một tên ung đùi đau đớn kêu lên. Nhưng vẫn cố lết đôi chân chạy bằng được. Một tên bị thương ở bắp chân. Mấy tên còn lại thấy đồng bọn bị thương thì càng điên máu. Chúng thi nhau xả đạn hòng mở đường máu. Nhưng bên đội phòng chống tội phạm ma túy. Đã nhanh chóng khống chế và tóm gọn bọn phạm tội. Lệnh khám nhà và bắt giam thiên báo gấm được tung ra. Ngôi biệt thự của hắn bị phong tỏa. Nhưng khi các chiến sĩ ập vào thì chỉ còn lại hai tên đàn em và lão quản gia cùng một người giúp việc. Thiên báo gấm và diễm mi đã trốn thoát. Các anh đã đến chậm một bước. Chứng tỏ trong lúc hỗn loạn chúng đã kịp báo cho nhau. Lệnh truy bắt hai kẻ đầu sỏ ngay lập tức được tiến hành. Toàn bộ bọn tội phạm đã bị bắt giam, số tăng vật thu được vô cùng lớn, nhưng tên đầu sỏ lại trốn thoát, khiến các anh trong ban chuyên án đau đầu. Thủ trưởng chỉ đạo bằng mọi giá phải truy tìm tung tích thiên bao gấm, diễm mi và bắt bằng được hai kẻ này, dẫu có muộn cũng không thể để cho chúng thoát. Chỉ đạo chuyên án Đại tá Thủy hạ lệnh Hãy điện cho công an và biên phòng tỉnh, nhất là các tỉnh biên giới. Đề phòng bọn chúng trốn thoát ra khỏi địa phận Việt Nam. Rõ, thưa thủ trưởng. Tại một ngôi chùa của người dân tộc vùng cao tỉnh Lào Cai, sát biên giới Việt Trung, thiên báo gấm nói với diễn mi Anh đã điều nghiên rồi, chân rết của ta sẽ tìm cách đưa chúng mình sang bên kia biên giới bằng đường tiểu ngạch, nhưng phải đợi 2-3 ngày nữa. Vì tin báo về bọn biên phòng đang truy quét kinh lắm, chắc chúng đã đoán ra kế hoạch của chúng ta. Diễm Mì nghe nói vậy thì chán nản lắm À không ngờ mình cũng có ngày phải trốn chui trốn lùi như thế này Đang sống một cuộc sống như một bà hoàng Mà giờ đây phải ăn uống sinh hoạt đạm bạc như người dân tộc À không chịu được Con người Loan là như vậy Vốn từ nhỏ đã hàm ăn nhác làm Nên đến giờ vẫn cứ như vậy Nếu không ngại thiên bao gấm Có lẽ ả đã bỏ quách chỗ này mà đi rồi À lậm bẩm Phải nhanh lên anh ơi Cứ ở đây thêm một ngày là em cảm tưởng như chết đến nơi rồi ấy. Nhà cửa gì mà hôi như cũ thế. Bên dưới thì nuôi trâu bò. Bên trên thì người ở đúng là mất vệ sinh. Cứ thế này không bị công an bắt thì cũng chết vì mùi mất thôi. Đây là tình huống tiến thoái lưỡng nan nên đành phải thúc thủ nơi này. Chứ chỉ cần manh động láo mặt ra thì chỉ là mồi cho đám cớm tóm gọn mà thôi. Cũng may bọn đàn em đã kịp thời cấp báo nên hắn và ả mới cao chạy xa bay sở dĩ thiên lên Lào Cai là vì ở đây gã có một số đàn em thân thiết là trên dết của đường dây buôn hàng cấm hơn nữa khi đã bị đổ bể thì kiểu gì gã cũng bị truy nã chỉ còn cách cao chạy xa bay ra khỏi Việt Nam thì mới có cơ hội sống sót ở lại là chết vì với lượng ma túy lớn mà công an thu giữ được gã lại là kẻ đầu sỏ kiểu gì cũng lãnh án tử gã nghĩ rồi Chỉ cần qua được bên kia bên giới thì coi như thoát. Cả gã và Diễm My đều có hộ chiếu phổ thông. Nhưng giờ không dạy gì mà đi đường chính ngạch. Đành phải chui nhùi đường rừng vậy. Cũng may trước lúc tẩu thoát, gã đã bảo à mang theo một lượng lớn đô la và nữ trang. Tài khoản thì không an toàn vì sẽ bị phong tỏa. Nhưng gã là một con cáo già lọc lõi. Nên gã đã nhờ hai thằng đàn em vô danh tiểu tốt đứng tên mở tài khoản ngoại thương. Nên về khoản tiền bạc, gã không phải nghĩ ngợi, hai thằng tép siêu này cũng khó mà bị nghi ngờ, nên gã hoàn toàn yên tâm. Đau buồn như chấu cắn vì phải ở một nơi rừng núi hoang vu này. Đúng là ở đây dân vẫn còn lạc hậu lắm, bao giờ cho văn minh đến đây. Được cái người dân ở đây tuy nghèo nhưng họ quý người và sống tình cảm. Ngôi nhà này là của cha mẹ một tên đàn em tin cậy của thiên bao gấm. Mà nếu bình thường chắc chẳng bao giờ gã đặt chân vào cái chốn khỉ ho cỏ gái này. Xong bây giờ nó lại là một nơi cứu cánh, một chỗ chú chân an toàn cho gã và người tình. Người đàn bà mẹ của A Dùng cầm lên hai bát xôi ngô mỉm cười nói. Chúng mày ăn đi, nhà tao chỉ có cái này thôi, ăn đi, ngon lắm. thiên báo gấm gật đầu cảm ơn, rồi cầm lấy bát xôi ăn một cách ngon lành. Nhìn sang vẫn thấy Diễm My nhăn mặt khó chịu gã nói. Cố gắng đi em, chịu khó mấy ngày nữa. Qua được bên kia thì tha hồ mà ăn. Ở đây có tiền cũng chả mua được đâu em ạ. Diễm mì biết có nói gì bây giờ thì cũng chả giải quyết được. Nội việc à ăn mặc đẹp ở đây cũng chả ai ngắm. Mà cái dân bản này ăn mặc kỳ cục thật. Đã vậy họ lại chả có ý niệm gì về cái đẹp. Giả như à đẹp thế mà trái ai thèm khen lấy một câu. Ở thành phố chỉ cần à đi vào quán nào là mọi ánh mắt đều dõi theo đến đấy. Chả ai nghĩ ả đã ngoài 50 tuổi. Lại cộng thêm lối phục sức toàn hàng hiệu và trang điểm một cách hết sức sảnh điệu. Thì bảo ả là người đẹp không tuổi cũng đúng. Ba ngày sau thằng A Dùng về nói với thiên báo gấm. Dạ đường dây báo đêm nay xuất phát đại ca. Em và ba thằng nữa sẽ đưa đại ca và chị đại sang bên kia bên giới bằng đường rừng. Nhưng để an toàn thì khoảng 7 giờ tối. Chúng ta xuất phát được không đại ca? Ok đi, mày nhớ phải điều nghiên cho kỹ nhé. Dạ, đại ca yên tâm, em là thổ của nơi này mà. Giờ chị đại có chuẩn bị gì thì gói ghém hết đi ạ. Nghỉ ngơi rồi tối mình lên đường nhé. À nghe thằng này nói vậy thì thở phào một cái, như chút được gánh nặng ngàn cân trên vai. Chỉ cần sang được bên kia thì coi như thiên đường. Lần này à sẽ bảo thiên đưa mình sang Mỹ. Chỉ có ở đó mới là miền đất hứa đối với ả mà thôi. Ở trụ sở công an tỉnh Lào Cai, khi nhận được thông báo từ công an thành phố Hải Phòng, các anh đã phối hợp truy tìm tung tích của gã đại ca Giang Hồ kia. Tuy chưa biết chính xác nơi ở của gã, nhưng tin từ trinh sát báo về thì tại bản X, nơi giáp danh với biên giới Việt Trung, luôn có những hoạt động nhỏ lẻ đưa người trốn qua biên giới. Hầu hết đều là những đối tượng không trong sáng, số ít là tội phạm truy nã. Đại tá tính Phó Giám đốc Công an tỉnh chỉ đạo cho cấp dưới. Các đồng chí lưu ý thật kỹ, các đường ngang ngõ tắt trong rừng phải ngụy trang khéo léo thành dân đi rừng để phát hiện ra những dấu hiệu khả nghi, chặn mọi ngả đường nghi ngờ vì không loại trừ thiên bao gấm sẽ trốn qua đường này. Công an các tỉnh bạn đều chưa phát hiện ra chúng nên rất có thể chúng trốn qua tỉnh ta. Tuấn Phó Đội trưởng Đội phòng chống tội phạm đề xuất Dạ thư thủ trưởng Theo tin cung cấp từ công an thành phố Hải Phòng thì lệnh truy nã thiên báo gấm và người tỉnh Diễm My đã được gián khắp nơi. Chính vì vậy em nghĩ chúng không dạy gì mà xuất hiện vào ban ngày bởi giữa thanh thiên bạch nhật sẽ dễ dàng bị phát hiện. Chúng chỉ có thể lẩn trốn vào ban đêm thôi ạ. Đúng vậy. Các đồng chí phải hết sức cẩn thận trong những ngày này. Tôi linh cảm chúng đang ở rất gần chúng ta. Thôi, đồng chí cho Quân thực hiện nhiệm vụ ngay đi. Cần thiết thì điều thêm quân tăng cường. Dạ, tuân lệnh thủ trưởng. Bắt đầu xuất phát, đội bao gồm 15 người được chia làm 3 nhóm. Chặn các ngả dẫn ra biên giới để phòng trừ bọn thiên bao gấm, có đồng bọn. Một nhóm lần này do đích thân đội phó chỉ huy bắt đầu được tung vào rừng. Trong khi ấy, thiên bao gấm và diễm mi cũng đã từng bước xuyên rừng trong đêm tối. Đi bảo vệ và tháp tùng cho họ ngoài A Sùng, là ba người cực kỳ nhanh nhẹn có kinh nghiệm đi rừng và rất liều lĩnh tất cả bọn chúng đều đem theo vũ khí nóng sẵn sàng mở đường máu nếu gặp các lực lượng chức năng có vẻ như nhóm của đội phó Tuấn đã phát hiện ra gì đó anh dừng lại xăm soi từng vạt cây một đoạn anh ra hiệu cho đồng đội khả năng chúng ta đang đi đúng hướng cây cối chỗ này đều bị vạt ra chứng tỏ có người vừa đi qua đây nhanh lên các đồng chí lập tức Các chiến sĩ đều khẩn trương nhanh chóng, nhưng cũng hết sức khéo léo không để xảy ra tiếng động, khiến đối phương phát giác. Khoảng cách càng lúc càng ngắn lại, phía trước đám thiên báo gấm vẫn chưa phát hiện đám người phía sau. Phía công an bắt đầu phát hiện ra đối phương và tiến hành áp sát. Tuấn nói nhỏ với đồng đội. Các đồng chí bao vây chúng lại, sẵn sàng nghe lệnh tôi. Rõ. Lúc này thiên báo gấm có vẻ đã phát hiện ra sự lạ, Là một con cáo già, Thiền lắng tai nghe ngóng và nhanh chóng phán đoán tình huống. Có người, bọn mày chú ý. Tao đoán chắc là bọn biên phòng rồi. Nếu chúng cản trở thì sẵn sàng nhả đạn. Thiền rút từ túi quần ra một khẩu sung ngắn có gắn giảm thanh, rồi chĩa ra bốn phía. Diễm mi bắt đầu sợ, à bám lấy người tình không rời. Điều này cực kỳ bất lợi cho gã, vì như vậy sẽ rất khó di chuyển nếu bị bao vây đằng sau một tiếng quát đanh gọn vang lên. Thiên báo gấm, hãy ngoan ngoãn đầu hàng. Tất cả các anh đã bị bao vây. Nếu chống cự sẽ nhận hậu quả xấu. Mở tường máu. Thiên bao gấm ra lệnh cho đồng bọn, đồng thời kéo tay diễm mi chạy nhanh lên phía trước. Tuấn đã phát hiện ra hướng chạy của Thiên và đồng loạt các ngọn đèn pin gắn trên đầu các anh đều được bật sáng. Mấy tên đồng bọn của thiên toàn là những tên sừng sỏ trong việc buôn bán ma túy, nên rất thành thạo kỹ năng sử dụng hàng nóng. Chúng đều được trang bị súng giảm thanh, nên bắt đầu dơ súng về phía các chiến sĩ công an nhà đạn. Chúng quyết không thúc thủ mà rất liều lĩnh, mang động. Tuấn ra lệnh cho đồng đội, bắn vào người chúng và bắt sống tuyệt đối không được bắn chết. Bản thân anh đang tìm hướng thuận lợi để vô hiệu hóa thiên báo gấm. Anh biết. Gã là một tên đầu sỏ cáo giả Nhưng hiện tại lại đang vướng phải cô bồ Nên việc di chuyển có phần khó khăn Xa hiệu cho một chiến sĩ bên cạnh Anh hất đầu về phía diễm mi Anh này hiểu ý vòng ra sao áp sát thiên Quả là cực kỳ thông minh Gã đoán ngay ra ý đồ của anh này Nên bắt đầu rơi súng lên Nhằm thẳng anh kia bóp cỏ Một phát đạn cực kỳ chuẩn xác Được găm trúng vào bắp đùi thăng Tên chiến sĩ cảnh sát Anh này cúi xuống ôm đùi Thiên lợi dụng thời điểm đó, liền chạy thật nhanh, nhưng Tuấn đã nhanh hơn. Anh giơ súng nhắm bắp chân Thiên, Phát đạn trúng đích, Thiên đau đớn bật lên tiếng chửi thề, gã quay sang diễn mi nói. Chạy đi em, đừng lo cho anh, nhanh lên. Nhờ sự mưu trí dũng cảm mà các chiến sĩ cũng đã khống chế được mấy tên kia. Mặc dù phía cảnh sát cũng có hai người bị thương. Bên kia bọn tội phạm cực kỳ manh động, nên các anh cũng đều bắn bị thương ba tên còn lại. Chỉ có A Sùng lại chạy tháo thân Và một chiến sĩ đang tiến hành truy đuổi Vì là người ở đây Lại liên tục đánh hàng qua bên kia bên giới Bằng đường rừng Nên A Sùng cực kỳ nhanh nhẹn Và quen thuộc thông thổ Việc truy tìm hắn không hề dễ dàng Nhưng các anh Quyết không thể để cho một tên nào trốn thoát Sau khi trói xong bọn kia Thì hai người trong đội Bắt đầu canh chừng đám tội phạm Một chiến sĩ còn lại Phối hợp với Tuấn Quyết bắt cho được Thiên Tên này gian manh xảo quyệt nhưng gã lại cực kỳ yêu diễm mi nên trong lúc nguy nan này lại luôn bảo vệ cho ả mà không chịu tháo chạy một mình. Có lẽ đây là điểm yếu của một tên đại ca giang hồ máu gái. Khi thấy các chiến sĩ đang áp sát mình thì gã lại càng liều lĩnh cây súng trên tay gã nhả đạn liên tục. Bất ngờ thiên báo gấm rơi súng nhắm thẳng vào Tuấn và bóp cỏ. Chiến sĩ bên cạnh thấy thế thì đẩy Tuấn ra. Đồng thời anh đã bị lãnh một biên đạn găm vào ngực phải. Tuấn bắt buộc phải nổ thêm một phát súng nữa để vô hiệu hóa tên đại ca kia. Xong giờ thiên như một con thú bị dồn vào đường cùng. Gã hét lên một tiếng rồi rút ngay con dao lá trong tay, phi mạnh vào người Tuấn. Cú Phi dao nhanh và cực kỳ chính xác. Khiến Tuấn dẫu thân thủ có nhanh nhẹn nhưng đường rừng nhỏ và hẹp khiến anh không thể tránh được Cú Phi. Còn rào lá sắc bén đã găm trúng cánh tay anh. Tức thì một viên đạn bay tới bắn thẳng vào ngực thiên báo gấm. Chỉ thấy gã đưa tay lên ôm ngực rồi ngã vật ra. Phát đạn đó là của thành. Chiến sĩ có biệt tài bách phát bách trúng và đã đạt giải trong nhiều dịp hội thao ngành công an. Tuấn lao đến phía thiên để kiểm tra vết thương của gã. Đồng đội của anh cũng ngay lập tức áp sát. Diễm mì có vẻ như đã rất sợ hãi. Người ả run lên lẩy bẩy khi thấy cây phao cuối cùng của mình cũng đã bị vô hiệu hóa thì đành ngồi rụng xuống. Ả biết giờ có chạy cũng không được. Chẳng thể ngờ ả lại bị bắt giữ trong cái tình huống ngàn cân treo sợi tóc này. Một chiến sĩ cúi xuống thấy máu trên ngực thiên đang túa ra rất nhanh. Hơi thở của gã yếu ớt nói. Anh Tuấn, em thấy gã có vẻ yếu lắm rồi. Cậu hãy cõng hắn ra khỏi rừng mau lên. Không được để cho hắn chết. Tên này rất quan trọng. Hắn là nút thắt của chuyên án đấy. Các anh lại phải thay phiên nhau vừa cho người cõng thiên bao gấm, vừa khống chế đám đàn em của gã. Giờ chỉ còn mỗi diễm mi là nguyên lành mà thôi. À bây giờ mới cảm thấy sợ hãi. Người đàn bà máu lạnh luôn ở thế cao cao tại thượng. Giờ không còn nữa. Thay vào đó là vẻ mặt thất thần. Vì ả biết khi đã bị rơi vào tay công an thì chẳng còn gì cả. Ả đã mất tất cả. Sau rất nhiều nỗ lực, Thì các anh cũng đưa được thiên báo gấm và đồng bọn ra đến bìa rừng. Xe đặc trùng đang chờ sẵn. Ngay lập tức thiên được chở đến bệnh viện gần nhất để sơ cứu. Vì trên xe các anh đã thấy hắn có vẻ yếu, vì máu chảy quá nhiều. Vết đạn găm chúng ngực trái khiến thiên đau quá, mà nhắm nghiền mắt, hơi thở gấp gáp. Về đến bệnh viện huyện, thiên được đưa ngay vào cấp cứu, nhưng lúc này hắn đã xỉu đi rồi. Bác sĩ đo huyết áp thì mạch cảnh yếu, huyết áp tụt nhanh, nhịp tim không ổn định. Sau khi hội trần, các bác sĩ thông báo trường hợp của hắn rất nguy kịch tiên lượng xấu, khả năng tử vong rất cao. Chúng ta Tuấn gọi điện báo ngay cho đại tái tính về tình hình của Thiên và xin chỉ đạo. Cấp trên nói bằng mọi giá, cứu bằng được Thiên. Nhưng khi anh vừa cúp máy, thì bác sĩ thông báo Thiên hiện đang nguy cấp, tim có dấu hiệu ngừng đập. Đội ngũ y bác sĩ đang hỗ trợ sốc tim Kiểm tra thấy đồng tử giãn Sau một hồi cố gắng thì mọi nỗ lực cũng vô hiệu Thiên báo gấm đã không thể qua khỏi Một tên chùm lừng lẫy một phương Vậy mà bây giờ nằm im lìm lạnh lẽo Ở một nơi xa xôi thế này không người thân thích Đúng là không ai có thể nói trước được điều gì Dù có là ông nọ bà kia Hay gì gì đi nữa Thì lúc chết cũng hóa ra ma cả thôi Đồng chí trưởng phòng cảnh sát chống tội phạm buôn lậu ma túy đã có mặt ngay sau đó ít lâu, biên bản về cái chết của Thiên Báo Gấm đã lập xong. Mọi chứng cứ liên quan đến vụ tẩu thoát và hành vi của gã đều được ghi đầy đủ trong hồ sơ. Sáng hôm sau, tin tức cũng được báo cho gia đình Thiên ở Hải Phòng. Mấy giờ sau, một chiếc xe 12 chỗ đã có mặt ở Lào Cai. Từ trên xe có 3 người đàn ông và một người phụ nữ tầm ngoài 50 tuổi, đến giới thiệu là người nhà của Thiên, người phụ nữ không ai khác chính là chị Hương vợ Thiên và cậu thanh niên trẻ đang đứng cạnh mẹ mình là Long con trai của gã. Khi nghe đọc biên bản và tội danh của Thiên, chị Hương đã không nén được mà khóc lên ướt nghẹn chân chị sụ xuống, nhìn tờ biên bản giao xác cho thân nhân về an táng thì lúc này chị Hương không thể gìm được nữa, vừa đặt bút ký xong Chị tuổi thân vừa khóc vừa kể Ôi anh ơi Bao nhiêu năm nay anh bỏ mẹ Bỏ vợ bỏ con Để đi làm việc phi pháp này đây Đã bao lần em khuyên anh từ bỏ Mà anh có nghe đâu Quả báo nhãn tiền Làm việc sai trái Thì chả bao giờ có kết cục tốt đẹp đâu Liệu ở thế giới bên kia Thiên có biết vợ con anh ta Đang rất đau khổ vì mình không Còn ba mẹ già Đang ở cái tuổi gần đất xa trời Liệu có chịu nổi cú sốc này vẫn biết đó là cái giá mà anh ta phải trả. Nhưng nó đau quá. Đối với một người mẹ, thì cho dù đứa con có hư hỏng thế nào đi nữa, thì trong sâu thẳm tâm hồn, nó vẫn là con của bà. Nếu sớm biết có ngày này, liệu anh ta có quay đầu sám hối? Ở một diễn biến khác, trong phòng tạm giam, Diễm My cũng đã được báo tin về cái chết của Thiên báo gấm. À chết đứng, nhưng có vẻ như chuyện này, cũng đã nằm trong dự tính của ả. Bất giác ả đưa tay lên sợ tim của mình, lúc này ả mới thấy lo sợ, bởi nếu như không phải là thiên, mà chính ả phải lãnh viên đạn ấy, thì giờ này ả có còn ngồi đây. Tất cả trở thành phù du cát bụi khi con người ta về với đất mẹ, đời ả coi như bỏ, đến lúc này ả mới biết mình là kẻ thất bại, xung quanh ả giờ đây chẳng có một ai, chỉ có mấy chấn song sát phòng giam câm lặng, tất cả đang chống lại ả. Ả biết làm cái nghề buôn bán cái chết trắng này, nếu suôn sẻ thì lợi nhuận thu về cực lớn, nhưng chỉ cần bị dựa khám thì coi như xong. Án ma túy thường rất nặng và không có đường về. Với một chị đại như Ả và lượng ma túy cực lớn như vừa rồi, thì có lẽ cái án cao nhất đối với Ả là không hề bản cãi. Mọi cánh cửa như đóng sập trước mặt Ả, tự dưng đời Ả bỗng tối tăm mù mịt như cái đêm 30. Bây giờ ả mới sực nhớ ra. à còn có một thằng con trai là máu Mù Ruột Già. Người mà bao nhiêu năm nay đã bị ả khạt ra khỏi bộ nhớ. Ả đã quên hẳn. Mình từng có một đứa con trai. Vậy mà giờ đây ả lại nhớ đến nó. Giọt nước mắt hiếm hoi bất chợt nhỏ xuống trên gương mặt đã gầy đi của ả. Mấy ngày nay mất ngủ nên nhìn ả kém sắc hẳn. Một người đàn bà luôn coi sắc đẹp là hàng đầu. Vậy mà giờ... Chả ai còn nhận ra à? Đúng là đổi lên voi rồi xuống chó mấy hồi đâu. Vậy là chuyên án 308 chính thức khép lại. Vụ án được bàn giao sang viện kiểm sát thụ lý. Tên đầu sỏ đã chết, nhưng toàn bộ đường dây đã bị bóc gỡ. Hầu hết đàn em của thiên báo gấm đều bị tóm gọn lần này. Ba tháng sau, phiên tòa xét xử vụ án ma túy lớn liên quan đến nhiều băng nhóm tội phạm ở các tỉnh. Mà cầm đầu là Thiên Báo Gấm, người núp danh giám đốc công ty xuất nhập khẩu Thiên Hoàng. Tuy nhiên Thiên đã chết trong lần chống trả lại lực lượng truy bắt, nên hắn không bị truy cứu nữa. Phần định tội đã xong. Diễm My là nhân vật quan trọng số 2 trong bàn nhóm. Lại là người thay Thiên Báo Gấm chỉ đạo bọn đàn em. Trong nhiều phi vụ, cả buôn bán ma túy, lẫn đầm thuê chém mướn bảo kê, nên ả đã bị tuyên mức án cao nhất là tử hình. Khi ngài chủ tọa đọc lời tuyên án, diễm mì tức Nguyễn Thị Mai Loan đã xỉu ngay tại chỗ. À được hai nữ cảnh sát sốc nách dỉu lên chiếc xe đặc trùng để về trại giam chờ ngày hành quyết. Thật là đáng đời cho một ả đã trà đạp lên mọi luân thường đạo lý sẽ đến phạm tội. Cuộc đời ả đã trượt dài trong vũng bùn nhơ nhớp mà không chịu rút chân ra. Ngay là giờ này ả có ân hận thì cũng đã quá muộn rồi. Bây giờ ả mới thấm thía nỗi cô đơn nó tủi thân và đau đớn như thế nào? Trong phiền tòa hôm ấy cũng chẳng có một ai thân thích của ả. Tất cả những người dự khán đều ném về phía ả những ánh mắt căm hờn đầy giận dữ. Chỉ vì những người như ả mà con cái người thân của họ đã chìm đắm trong chuỗi ngày nghiện ngập để rồi xảy ra nhiều hệ lụy đau lòng như chồng giết vợ, con giết cha, rồi bao nhiêu gia đình tan vỡ. Ả đã phí hoài cả cuộc đời cho thứ gọi là vật chất phủ phiếm để thỏa mãn cái tôi của bản thân. Đúng vậy, cả đời này Ả chưa từng lo cho ai và nghĩ đến ai cả. Giờ thứ mà Ả nhận lại cũng là một con số không to tướng, tròn trĩnh. Thật là đáng mà. Thời gian chờ đợi của những phạm nhân lãnh án tử hình quả là một cực hình không lối thoát. Ả bị nhốt trong phòng biệt giam chỉ có một mình. Cô đơn củng quẫn, nhiều đêm Ả mất ngủ. Hay nói đúng hơn là không dám ngủ, chỉ cần nghe thấy một tiếng động nhỏ ở cửa là ả lại giật mình sợ hãi. Cứ tưởng tượng đến lúc người ta đưa mình đi tiêm thuốc độc, rồi giây phút nằm trong quan tài mà ả hoảng hồn. Phòng dành riêng cho những phạm nhân tử hình chỉ cách nhau một bức tường mà gần nhau lắm, hai dãy đối diện nhau và trong mỗi phòng chỉ có một ô cửa nhỏ được hàn song sắt rất chắc chắn để lấy ánh sáng mà thôi khi bị đưa vào đây, à cũng được nghe nhiều âm thanh rùng rợn của những kẻ lãnh án tử, người thì khóc, kẻ thì cười và hét lên điên loạn, tựu chung là hoảng sợ. Nỗi sợ đã lấn át tất cả nên thần kinh thính giác có vẻ rất nhạy cảm với những kẻ này. Cảm tưởng như mỗi con mỗi bay bò về, thì tất cả đều dỏng tai lên nghe ngóng vậy. Chuỗi ngày chờ đợi quả là một nỗi ám ảnh kinh hồn. Cho đến lúc này ả mới thấy yêu cuộc sống hơn bao giờ hết. Thấy sự sống và cái chết chỉ cách nhau trong một gang tấc, vì phòng cách nhau rất gần, nên chỉ cần một phạm nhân nào bị đưa đi thi hành án là y như rằng tất cả các phòng bên cạnh đều nghe thấy. Tiếng mở cửa thật sự không khác gì tiếng gọi của thần chết. Ả đã được nghe thấy một phạm nhân phòng đối diện bị đưa đi. Tuy không nhìn thấy, nhưng chỉ nghe được tiếng người này khóc lóc cũng là một điều kinh hoàng rồi. Hầu hết bữa ăn nhân đạo chẳng hay ăn nổi, mặc dù nó rất ngon, gấp 5 lần bữa ăn của một ngày lễ Tết. Ăn xong phạm nhân được dẫn giải đi thi hành án, thường là vào khoảng 4 giờ sáng phạm nhân được cho ăn và 5 giờ dẫn đi. Ngày nay nhà nước đã tiến hành sự tử hình, những tử tù bằng hình thức tiêm thuốc độc nên sẽ bớt đau đớn hơn cho phạm nhân. Nhưng tâm trạng của những kẻ đang sống khỏe mạnh mà bị tước đi mạng sống thì ai mà không sợ à cũng như những kẻ ở đây đều bị ám ảnh mạnh mẽ như vậy nhiều người khi nhận án tử cứ nghĩ sau khi tòa tuyên án thì mình cũng sẽ nhanh chóng bị đem đi tử hình sớm thôi, nhưng không phải vậy thời gian chờ đợi có người còn lên tới 3 năm 5 năm hoặc có thể lâu hơn để cơ quan thi hành án có thời gian xem xét lại bản án để phòng trường hợp an sai cũng có người được người hoãn thi hành án Đó là trường hợp phụ nữ đang có thai, đang nuôi con bú, hoặc người đang mắc trong mình bệnh hiểm nghèo, giả như ung thư giai đoạn cuối chẳng hạn, thì cũng chưa phải thi hành án. Có lẽ đó là chính sách nhân đạo của nhà nước, mang tính nhân văn rất cao. Mấy hôm nay Diễm My cứ hay bị đau bụng dưới, thì thoảng cơn đau lại quặn lên, xong tự hết. Nên ả, nghĩ có lẽ mình sắp sửa mãn kinh nên cũng kệ. Dạo này kinh nguyệt bắt đầu có dấu hiệu bất thường. Có tháng nó dòng kéo dài tới nửa tháng mới hết. Bị bó buộc trong phòng giam nhỏ chật trội với bốn bức tường lạnh lẽo nên ả chả biết thế giới bên ngoài như thế nào. Nước da của ả trước đây trắng hồng mịn màng như da thiếu nữ tuổi mới lớn. Thế mà giờ nó xanh tái kiểu da cớm nắng. đang miền màn nghĩ về những ngày xưa cũ với tâm trạng tiếc nuối. Ả bỗng ôm bụng nhăn nhó. Có thứ gì ướt ướt bên dưới. Ả đưa tay quyệt nhẹ một cái rồi soi ra chỗ sáng. Trời ơi, là máu, lại là máu, mà Ả nhớ mình mới bị chiến tranh lạnh nửa tháng chứ mấy. Ả muốn vào nhà vệ sinh, nhưng không thể vì bị củng chân, tay Ả hơ hơ trước mặt lên nói. Cán bộ ơi, tôi bị kẹt, xin cho tôi ít băng vệ sinh. Nói xong, Ả lại cúi đầu nhăn nhó, bên trên phòng nữ quản giáo thượng quý thu lầm bẩm con mẹ này định giở trò gì đây? Vừa cách đây hơn chục ngày đã cấp cho một mớ băng vệ sinh, mà giờ lại xin nữa là sao? Lầm bầm như vậy nhưng Thu vẫn đi vào bên trong, lát sau cầm ra hai cuộn băng vệ sinh và gọi cho Đại úy Hoa. Chị Hoa ơi, xuống phòng biệt giam với em, còn mẹ tử tù kia xin băng vệ sinh. Đại úy Hoa khoác vội cây súng lên vai và cầm lấy chùm chìa khóa mở cổng đưa cho Thu, rồi hai người đi xuống biệt giam số 16. Vừa mở phòng giam, Hoa đứng bên cạnh giám sát, còn thu cất tiếng hỏi diễm mì. vì sao thế? Tôi nhớ là hơn chục ngày trước đã đưa cho chị rồi cơ mà. xã thưa cán bộ, tôi cũng không biết vì sao nữa, chắc đến tuổi tiền mãn kinh. Hoa nhếch mép cười, còn thu cúi xuống kiểm tra thấy đúng là đít quần ả đang đỏ lòm, bèn quay sang nói với Hoa. Đúng rồi chị ạ. Nói rồi thu cúi xuống mở cỏng cho ả. Nói ả có 15 phút để làm vệ sinh cá nhân. Một lát sau Diễm My đi ra nói với thượng úy thu. Cán bộ, cho tôi xin thêm một cuộn nữa được không? Tôi sợ ngần này không đủ vì nó ra nhiều quá. Bà cứ đóng đi, nếu thiếu ngày mai lại phát tiếp. Gớm chưa ăn đã no đói. Để cho ả ngồi yên vị, thu khóa cổng lại rồi khóa cửa phòng giam. Hoa đi phía sau nói. Con mẹ này công nhận đẹp nhỉ? Thế này bảo sao ở ngoài, mũ là mưa làm gió là phải." Bên trong ả Diễm Mi nghiến răng chảo chạo nói. "Hai con ranh con này cũng chỉ đáng tuổi con mình mà hách dịch quá, nếu chúng mày mà ở ngoài thì liệu hồn với bà, đổ chó chết." Nhưng ả chợt xỉu ngay mặt xuống, vì giờ ả làm gì có vị trí gì nơi chốn lao tù này, lại là một tử tù đang đợi ngày thi hành án, đã bị tước khỏi cuộc sống xã hội. Là một người thừa trong vô vàn những con người ngoài kia Thì làm gì có quyền đòi hỏi Cơn đau lại quặn lên Làm ả nhăn mặt gặp người xuống Cái quái gì thế này Giờ đây ả lại thấy căm ghét bản thân mình Cảm tưởng như mình là sao trồi giáng trần Cứ ở gần ai là người ấy sẽ bị mang họa Lẽ nào ả là khắc tinh của tất cả mọi người Đầu tiên là Hùng Người chồng đầu tiên của ả cũng một đi không về Sau đó là lão bố chồng kiêm người tình bất đắc dĩ. Rồi đến bà mẹ chồng và mẹ đẻ cùng thằng con trai. Cũng vì ả mà phải dẫn thân vào trốn lao tù. Cuối cùng là thiên báo gấm. Người chồng hờ của ả cũng đã bỏ mạng trong cuộc trốn chạy vừa rồi. Tiếp theo sẽ là ai đây nếu không phải là ả? Đúng rồi, chỉ đến khi ả chết đi thì mọi thứ mới kết thúc. Nếu ả còn trên thế giới này thì vẫn còn nhiều người khác phải chết. Loan ơi! Mày là đồ ác quỷ, đồ xấu xa. Một con đàn bà tởm lợm, mày chết đi. 3 năm sau, lúc này vợ chồng Quốc Thắng và Thảo Vi cũng đã có một cô công chúa rất dễ thương được 2 tuổi. Thắng Giờ là chủ một cửa hiệu chuyên bán đồ nội thất xây dựng. Vì tính anh sởi lời dễ tính, nên khách hàng rất đông. Khi có ý định tìm một hướng đi mới, anh suy nghĩ giờ cuộc sống của người dân đã phát triển nhanh chóng, tốc độ đô thị hóa nhanh. Nên người ta xây dựng nhiều, chỉ có buôn bán vật liệu xây dựng là có phần khởi sắc. Nhưng không phải là việc chỉ buôn bán gạch ngói xi măng mà anh muốn đầu tư cao hơn thế. Anh muốn mở một cửa hàng buôn bán thiết bị nội thất. Cụ thể là kinh doanh các mặt hàng như bồn tắm, lavabo, bồn cầu, gạch lát, gạch ốp nền và thiết bị vệ sinh. Việc này cần một số vốn đầu tư khá khá. Anh đúng nấu ý định lâu rồi, nhưng giờ là lúc cần phải bứt phá. Tối đó Thắng bàn với vợ. Thảo Vi vui vẻ đồng ý ngay. Anh bắt đầu nhầm tính số tiền tích cóp mấy năm cộng với số vốn bà ngoại cho trước kia cũng tương đối. Thảo Vi cũng góp một phần chung tay với chồng để mở một cửa hàng trên phố. Mới đầu bố mẹ cô tính cho hai vợ chồng vốn làm ăn nhưng Thắng không muốn dựa vào bố mẹ vợ. Anh muốn đi lên bằng chính đôi chân của mình nên từ chối khéo. Thắng cũng rất thức thời. Trước khi chính thức khai trương cửa hàng, anh đã dành hẳn thời gian nửa tháng để đi thâm nhập thị trường và giới thiệu Pi dần dần để làm quen. Một mặt anh liên hệ với các công ty xây dựng và đầu mối cung cấp sản phẩm. Cũng may nhờ có đầu óc nhạy bén, cộng với bản tính thông minh sẵn có, lại khéo miệng, nên anh tiếp cận với lĩnh vực mới không mấy khó khăn. Ngày khai trương cửa hàng, bố mẹ vợ và vợ chồng anh bảo chung rất vui vì thấy thắng là người dám nghĩ dám làm ông bà hoàn hiền dưng dưng nước mắt cảm động vì con gái mình đã không chọn nhầm người đúng là người ta nói thuận vợ thuận chồng táp biển đông cũng cạn quả là đúng khi tất cả đều chung lưng đấu cật thì mọi nỗ lực cũng được đền đáp ông hùng ở với hai con bình thường ông phụ trông hàng và chơi với cháu ngoài ra ông còn có thú vui chăm sóc cây cảnh đó cũng là cách để ông tìm thấy niềm vui trong cuộc sống Tuổi ông bây giờ có muốn đi làm cũng không được nữa rồi nên chỉ vui vẻ điền viên và thi thoảng đi thăm thú bạn bè và đến tán gẫu với ông thông gia. Vậy cũng là vui lắm rồi. Thắng đang lúi húi giới thiệu các loại gạch men ốp nền cho khách thì nghe tiếng líu lo ngoài cửa. Bố ơi, mẹ bắt nạt Lily li này, bố đánh mẹ đi. À, mẹ hư quá nhỉ, dám bắt nạt Lily li của bố à, để bạn lát về bố phạt mẹ nhé. Lili liên chào cho bố bán hàng nha. Sau khi ghi mã gạch cho khách và hẹn giờ giao Thắng quay sang Thảo Vi với khuôn mặt lấm tấm mồ hôi nhưng miệng thì vẫn nở nụ cười tươi giói. Thảo Vi phì cười nhìn chồng. Trời ơi, lili nhìn xem có con ngáo ộp nè. Bố Thắng thành ngáo ộp rồi. Thắng nhìn vào chiếc gương ốp tường thì cũng phải bật cười vì gương mặt lấm lem của mình. Thảo Vi tiến lại lấy tay lau đi những vết bẩn cho chồng. Lòng cô rộn ràng hạnh phúc và thầm cảm ơn trời vì mình đã nhìn đúng người Thắng quay sang vợ hỏi Hôm nay chủ nhật được nghỉ sao hai mẹ con không ngủ thêm đi dậy sớm làm gì Trời ơi anh có biết mấy giờ rồi không mà kêu em dậy sớm em ngủ nữa chắc thành con heo mất à chiều nay anh nhớ đóng cửa sớm chút bố mẹ có kêu vợ chồng mình quan cơm đấy Ok vợ yêu à em dậy có thấy bố ở nhà không Ông nội và ông ngoại rủ nhau đi chơi rồi anh Các ông hẹn chiều mới về Tối đó trong mâm cơm quây quần Ông Hoàn bảo ông Hùng Con Lily cũng được 2 tuổi rồi Ông có muốn thêm cháu nữa không Tôi là tôi muốn có cháu lắm rồi đó Thảo Vy và Quốc Thắng Xem thế nào triển đi con Mẹ mày đang còn khỏe Đẻ đi bái trông cho, cho Với lại thằng Thắng cũng 35 tuổi rồi Không kế hoạch kế hích gì nữa Để lâu cha già con cọc Mà không khéo Lại tịt đi thì nguy. Ông Hùng cũng đế vào. Phải rồi, thôi thì hai đứa con xem thế nào đẻ luôn đi. Lúc bé thì bà ngoại sẽ đỡ đần. Lớn thêm chút nữa thì giao cho bố. Đẻ đi cho con Thảo Trang nó có em. Thảo Trang có tên ở nhà là Lily mà. Thấy cả nhà cứ vun vào, thắng nhìn vợ âu yếm hỏi. Ý em sao hả vợ yêu? Em quyết định thế nào anh xin chiều hết? Bà Hiền nãy giờ vẫn chưa nói câu nào. Chỉ nhìn hai con với một niềm xúc động khôn cùng, đôi mắt bà rưng rưng nhưng miệng lại nở nụ cười dạng dỡ. Bố các con nói đúng đấy, mẹ ủng hộ, giờ đằng nào cũng phải đẻ hai đứa, thì Thảo Vi nên đẻ một lèo đi, mẹ đang còn khỏe để mẹ chồng cho, để con lớn quá rồi lại ngại. Thảo Vi cười nói, Lily năm nó mới được có hai tuổi, vẫn còn nhỏ mẹ ạ, con để khi nào cháu nó được năm tuổi, vợ chồng con mới sinh tiếp. Đẻ giờ con sợ anh Thắng vất vả Mà lại không phụ giúp gì được cho chồng Thắng không hiểu ý vợ Anh vui vẻ nói Không sao đâu Anh chỉ sợ em vất vả thôi Chứ mà đẻ thì chỉ có mẹ làm mệt Chứ anh có phụ gì được gì cho mẹ con em đâu Suốt ngày chui mũi vào cửa hàng Chỉ sợ vợ chê trách ấy chứ Thảo Vi nói ngay Tiện có ông nội và ông bà ngoại Với vợ chồng anh Trung ở đây Em cũng thông báo luôn là Bắt đầu từ tháng sau Con sẽ xin nghỉ làm Để về đầu quân cho ông xã Nhìn thấy anh ấy lắm việc quá Vừa phải nhập hàng lại xuất kho Rồi giao cho khách và nhập số liệu Ghi chép sổ sách mệt lắm Cả nhà cứ để cho vợ chồng con Thêm 2-3 năm nữa Chúng con sẽ sinh ạ Thắng tròn mắt nhìn vợ miệng ấp úng Ơ em Anh bất ngờ lắm phải không Em nghĩ rồi làm việc ở đâu cũng là làm Thì mình làm cho nhà mình trả hơn là anh phải thuê người ừ. Kinh doanh lại chính là nghề của em Anh yên tâm Thế là ông bà nội ngoại đành phải cười trừ và ủng hộ quyết định của hai vợ chồng chỉ biết làm sao. Bất ngờ nhất vẫn là Thắng, quả là công việc ở cửa hàng rất lu bu, nhưng anh chưa một lần dám đề cập với vợ vì anh tôn trọng quyết định của cô. Không ngờ chính Thảo Vi lại nghĩ cho anh. Cảm động vì tình cảm của vợ, anh nhìn cô chan chứa yêu thương. Anh phải cảm ơn cô vì nhờ có tình yêu của Thảo Vi mà anh được tiếp thêm nhiều động lực. Đúng là con người ta ăn nhau về hậu vận Anh đã mất đi cả tuổi thanh xuân của mình Thì giờ là lúc anh được hưởng hoa thơm trái ngọt Cảm ơn trời, cảm ơn đời Và cảm ơn bố mẹ Đã sinh ra cho anh một người vợ tuyệt vời Lại nói về Loan tức diễm mì Kể từ ngày tòa tuyên án đến nay cũng đúng 3 năm Nhưng ả ta vẫn chưa phải thi hành án Những ngày sống trong nơm nớp chờ đợi giờ phút tử thần gọi tên Nhưng có lẽ trước khi ả bị đưa đi tiêm thuốc độc Thì hồ sơ vụ án vẫn được xem xét lại Ả biết sớm muộn gì ả cũng phải trả giá Và biết rằng thời gian sống của mình Giờ sẽ được tính bằng ngày Bỗng dưng ả thấy yêu cuộc đời này biết bao Ả thấy hối hận vì việc mình đã làm Ân hận về những gì mình đã gây ra trong quá khứ Bất chợt ả lại nghĩ đến thắng Thằng con trai rơi vãi đã bị ả chối bỏ lâu nay Đã từ lâu lắm à không nhìn thấy nó kể từ ngày mẹ ả mất Có lẽ nó hận và căm ghét ả lắm Không hận sao được Khi chính ả là người đã gián tiếp để con mình và con đường phạm tội Ả không ngờ cái bản năng đàn bà trong ngôn người mình lại dữ dội đến thế Ả là một con đàn bà hư đốn về mọi phương diện Cái điều này mà bao nhiêu năm nay ả không chịu thừa nhận Thì giờ đây ả mới thấy mình thực sự là một người chẳng ra gì Con người ả chả cần cho ai cả Chỉ là thứ cạn bã và gánh nặng cho xã hội mà thôi. Còn Hùng, đúng giờ ả lại nhớ đến Hùng, người chồng có hôn thú hẳn hoi, nhưng không biết hiện tại còn sống hay đã chết. Người chồng mà ả đã lãng quên và vứt vào sọt rác bao năm nay. Cái khái niệm làm vợ, làm mẹ đã không còn tồn tại trong ả. Vậy mà nay cái bản năng ấy lại trỗi dậy trong tiềm thức, vốn đã bị lãng quên từ lâu. Còn đàn bà hư hỏng nổi loạn của ả, Đã không còn chút tình cảm nào dành cho hai người thân yêu ấy. Ngay từ cây ngày ả loạn luân với bố chồng, ả là một con đàn bà không có lương tâm, mà nếu có thì cái thứ lương tâm rẻ rách ấy cũng chỉ có thể vứt cho chó nó nhá mà thôi. Bởi vậy các cụ xưa nói cấm có sai, hổ dữ không ăn thịt con. Con ả đã làm gì? Đã nhẫn tâm đẩy đưa con trai độc nhất của mình vào tù mà không một lần thăm nam ngó ngàng tới nó. Lúc nó đang cần mẹ nhất thì ả ở đâu, hay vẫn chỉ biết lao đầu vào những thú vùi xác thịt, vào những canh bạc tình của những gã đàn ông lắm tiền nhiều của. Nhiều lúc ả tự hỏi nếu như ngày ấy, Hùng không đi nước ngoài, thì liệu ả có hư hỏng và trượt dài như ngày hôm nay không? Một cơn đau dài cắt đứt dòng suy nghĩ của ả. Hôm nay đã là ngày thứ bảy hạ thân ả chảy máu, chẳng hiểu sao cái thứ ấy nó cứ hành hạ ả kèm theo những cơn đau vô cớ bất tận thì thẳng à thấy bên dưới bụng của mình cộm cộm, như kiểu có thứ gì đang lớn lên ở trong ấy. Lẽ nào? Một ý nghĩ thoáng qua khiến ả hốt hoảng, ục một cái, ả lại cúi gập người và dây lên đau đớn. Nó lại ục ra cả cục lớn đây mà. Có khi nào ả bị? Thế rồi mấy đêm liền, ả mất ngủ vì cơn đau cứ kéo đến, nó làm ả càng ngày xanh tái vì mất máu. Quản giáo nữ sáng nay cũng phải ngạc nhiên vì thấy tần suất à xin băng vệ sinh dày hơn, họ vẫn đưa cho à nhưng có vẻ khó chịu vì bị làm phiền. Đêm nay à lại mất ngủ và quằn quại kêu đau. À chỉ muốn chết đi, từ khỏi phải chịu nỗi đau đớn và sự bẩn thỉu mất vệ sinh này. Sáng hôm sau cán bộ đến kiểm tra buồng giam, thấy à như muốn xỉu đi thì chợt chạy lòng. Hòa nữ quản giáo cúi xuống hỏi: chị lại đau bụng à? có đỡ chút nào không để tôi báo bác sĩ xuống thăm khám cho chị nhé. Ả ngước nhìn ánh mắt mệt mỏi nhìn lên nữ quản giáo bất giác ả cất tiếng cho tôi chết đi tôi muốn được chết mấy đêm này tôi không ngủ được vì đau quá cán bộ ạ chả biết bị làm sao nhìn ả với đôi mắt ái ngại hoa đi ra khỏi buồng giam mới có một ngày mà giỏ rác vệ sinh của ả đã đầy nhìn vào cái mớ kia hoa bỗng dùng mình nghĩ ngợi lạ nhỉ. Có lẽ nào ả bị bệnh gì đó Chứ tiền mãn kinh gì mà kinh khủng thế Một ngày sau ả Loan đã được đưa đến bệnh xá Của trại giam khám bệnh Sau khi nghe ả kể triệu chứng Vị bác sĩ bảo ả nằm xuống để siêu âm Di gì, gì lên bụng ả một lát Bác sĩ nhăn mặt Hàng lông mày khẽ nhíu lại hỏi Chị bị như này lâu chưa Dạ cũng khoảng gần 3 năm rồi Nhưng dạo này nó hành dữ quá Đau bụng và ra huyết nhiều bác sĩ ạ Giờ không còn tình trạng dao huyết đúng không? Chị hãy cởi trang phục và nằm xuống. Tôi sẽ tiến hành siêu âm đầu giò cho chị. 5 phút sau, anh tiến hành siêu âm đầu giò thì phát hiện ra trong cổ tủ cung của Loan. Xuất hiện khối u lớn đang phát triển. Kích thước 10 x 12cm bề mặt gồ ghề. Cấu trúc không đồng nhất. Khối u đã xâm lẫn sang cơ quan tiêu hóa và gan. Anh nghi ngờ phạm nhân này đã bị ung thư cổ tử cung giai đoạn cuối. Đoạn anh quay sang Đại úy Hoa nói. Em báo cáo chạy trường đi. Phạm nhân này có vấn đề về sức khỏe. Chắc phải cho nhập viện em ạ. À lại được đưa về buồng giam. Đại úy hoa lúc này đang trao đổi với bác sĩ Hải bệnh xá trường. Đúng như tiền đoán của cô, những triệu chứng của ả Loan không phải là dấu hiệu của tiền mãn kinh mà là... Chị ta đã bị ung thư tử cung giai đoạn cuối em ạ. Các khối u đã xâm lấn sang các cơ quan xung quanh. Anh khẳng định đến 90% khi siêu âm đầu giò. Giờ hãy báo cáo và chuyển chị ta sang viện đi. Với kỹ thuật tiên tiến bây giờ thì việc xác định bằng các phương tiện hiện đại không mấy khó khăn. Dạ, em hiểu rồi. Ba ngày sau, theo đề xuất của giám thị trại giam, Nguyễn Thị Mai Loan, tức Diễm My đã được nhập viện tại Bệnh viện tỉnh Ích. À ta vẫn được hai chiến sĩ cảnh sát nữ đi kèm. Sau khi làm hết các thủ tục lâm sàng và các xét nghiệm kỹ thuật cao, thì các bác sĩ ở nơi đây cũng chính thức thông báo Loan đã bị mắc ung thư cổ tử cung giai đoạn cuối và các khối u đã di căn. Với trường hợp như thế này thì Ả Loan có thể được tại ngoại để điều trị bệnh vì với căn bệnh hiểm nghèo này Ả không có khả năng và sức khỏe để tiếp tục chấp hành án phạt tù. Có nghĩa là án tử hình của Ả cũng sẽ được xem xét để tạm hoãn thi hành. Nhưng sau khi họp bàn, ban quản lý trại giam rất băn khoăn và lấn cấn Vì từ ngày ả nhập trại đến nay chưa hề có thân nhân đến thăm nom trong hồ sơ cũng không ghi có người thân nào cả. Việc khó đặt ra bây giờ là phải báo được cho thân nhân của ả đến để hướng dẫn họ làm thủ tục xin tại ngoại để điều trị bệnh. Khi có đầy đủ giấy tờ pháp lý và xác nhận của bệnh viện cùng với kết luận của hội đồng y khoa, thì ả mới được ra khỏi trại giam. Pháp luật của chúng ta rất nghiêm minh và luôn xử phạt đúng người đúng tội. Nhưng bên cạnh đó nhà nước cũng có chính sách nhân đạo khi đưa ra những hình thức phù hợp thể hiện đầy đủ ý nghĩa nhân văn đối với trường hợp phạm nhân mắc bệnh hiểm nghèo có thể nguy hiểm đến tính mạng thì sẽ được áp dụng hình thức tạm hoãn thi hành án để cho phạm nhân có điều kiện chữa bệnh. Nếu sau đó bệnh ổn thì mới tiếp tục thi hành án. Điều khó khăn ở đây là có những trường hợp bất khả kháng khi không còn người thân thích thì trại giam bắt buộc phải trích chi phí ra chữa bệnh cho họ. Nhưng nếu là một bệnh nhân ung thư giai đoạn cuối thì chi phí quá lớn, vượt khả năng của trại. Đó chính là vấn đề nan giải mà biết là khó khăn nhưng cũng không thể bỏ mặc Thật là tiến thoái lưỡng nan. Các bạn thân mến...